Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Ở trên kênh Hàm Chuyện Ma trong khung giờ quen thuộc Để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề là Cõng Quan Tài của tác giả Mạnh Ninh Một câu chuyện mới cũng rất hay Mà chúng tôi có dịp hình ảnh giới thiệu đến quý vị và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn Đến với nội dung câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đường Soạn Một Ai bánh bèo đi, bánh bèo mới nấu xong nè, ai bánh bèo đi. Tiếng dao lanh lạnh ấy là của bà Nhậm. Bà Nhậm là người làng vọng nguyệt, năm nay ngoài độ 60, và có nghề làm bánh gia truyền hơn ba đời nay. Người làng này chẳng ai lạ gì tiếng dao quen thuộc ấy. Mỗi khi âm thanh đó vang lên, chẳng mấy chốc cánh bánh bèo của bà đã hết. Vậy mà chẳng hiểu cứ sự ra làm sao hôm nay lại ế hẳn đến như vậy. Bà nhầm đã lê la từ đầu làng cho tới phiên chợ sáng, mà hôm nay như gặp phải vong, cho nên chẳng ai thèm ngó ngàng gì cả. Thành thử là bà đành phải đi dạo quanh làng vì bánh bèo, mà để đến quá trưa thì thiêu thúy hết. Con đường độc đạo dẫn vào trong làng 12 giờ trưa bụi cuốn mù mịt lại gặp tiết trời giặt một màu mỡ chó, và vài tiếng sấm khô khốc trên tầng không, báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Cho nên giờ này chẳng còn ai qua lại Cánh bánh bèo nặng chỉnh theo mỗi nhịp đi vội của bà Để quăng gánh quản xuống Khẽ phát ra những tiếng kéo kẹt không ngứt Phần vì chán nàn, phần vì mệt quá độ Cho nên bà nhậm trọn đại một tảng đá lớn Hình thù chưa nhẵn mà gạ gánh ngồi thở Bà bạc mặt lấy cái khăn bông đa ngả màu cháo lòng Trên đầu đôi Quang gánh Lao sạch đám mồ hôi đăng túa ra trên mặt Trên cổ và cả nách Cái mùi chua lòm làm cho bà Nhậm khẽ nhăn mặt. Nhìn đôi thúng bánh trái còn nguyên, bà Nhậm cám cảnh buông câu chửi thề. Tiên sư nhà nó chứ. Sáng ra gặp con mụ thiết là biết ngay mà. Cái con mụ mặt chuột tai rơi, đầu bù răng bựa, nhăn rô như là cái mái đỉnh đó. Báo hại bà mày không bán được cho ma nào cả. Tiếng ma mà bà Nhậm thốt ra một cách vô tình làm cho bà khượng đại, rồi lại tự an nổi tạc lưỡi. Kể ra có ma mua thì cũng tốt, chứ ăn làm sao hết được chỗ này. Đồ đi thì phải tội với giời, lại còn đỡ phải gánh nặng. Nghĩ là như vậy nhưng bà Nhậm chẳng dám dừng chân lâu. tiếng sấm đã lớn và dày hơn ban nãy. Không gian đang ngả sang một màu tối om. Có lẽ cơn mưa sắp đến làm cho bà thở dài. Đứng dậy tiếp tục quẩy gánh nhắm hứng nhà bà ở quý con đê. Các nhà lụp xùm ráp xanh hai lòng vọng nguyệt vật tân lễ. Cách đoạn này đổ hai cánh đồng và con sông cả. Nếu không nhanh thì gặp trời đổ mưa, đổ bệnh thì nguy. Lẫn trồng tiếng sớm chấp bầm bầm, bà nhầm nghe rõ mồn một tiếng kèn tàu đám ma của nhà ai đó vọng lại. Thanh âm não ruột lại gặp không gian hoang vu, ảm đảm đến độ thi lương, làm cho bà nhầm có chút rụng mình Bước chân cũng vì thế gấp gấp hơn. Mới đi tới đoạn ngã ba thì bà nhầm trột khựng lại vì bà vừa nghe có tiếng gọi rất nhẹ. Tiếng gọi ấy lẫn vào trong gió như một tiếng thều thào, nhưng lại xoáy vào trong ngóc của bà Nhậm rõ một một như sát pin tai Bánh bèo, bánh bèo, cho tôi hai bát. Bà Nhậm mừng quá nhanh tay hạ quang gánh quay người nhìn lại. Sau lưng của bà là dáng hình một người con gái mặc áo bà ba nâu, bồng trừa lùm bồm to bằng cả cái thúng úp. Bà Nhậm ngó chừng người con gái này còn rất trẻ, Chắc cũng chỉ độ ngoài 20 tuổi. Nhưng bà nhầm cũng thấy lạ vì làn da của cô gái này xanh sao như người sốt xét lâu năm. Khuôn mặt nhợt nhạt, hai gò má hóp lại hệt như là ma đói. Nghĩ vậy nhưng bà nhầm cũng chẳng dám lên tiếng thắc mắc. Bà với lấy tấm lá chuối buộc ở đầu quang gánh rồi cất giọng hỏi. Cô mua bánh bèo hả? Cô mua mấy đồng cân. Bánh bèo mới nấu rẻ lắm đó, một hào một đồng cân cô hả? Người con gái có ánh nhìn u uất chỉ tay vật thúng bánh bèo mà đáp, cho nhà cháu hai đồng cân. Bà nhầm thoáng chút giật mình nhìn cô gái này xanh sao, gầy yếu, như là người mới ốm dậy, sao mà lại mua nhiều bánh như thế? Tuy vậy bà cũng mau mài lý bánh cho vợ lá chuối, không quên buột miệng hỏi. Nhà có cỗ bàn gì hay sao mà cô mua nhiều như thế? Hai đồng cân này phải bốn người lớn ăn không hết đâu. Ngày con gái im lặng không đáp, bà Nhậm cũng chẳng hỏi gì thêm. Nhanh tay lấy cái lạt mềm buộc bịch lá chuối lại rồi đưa cho cô gái. Cô gái chẳng nói chẳng rằng móc trong túi áo đưa cho bà Nhậm hai hào, rồi lầm lỗi cầm cái túi bánh bèo và rẽ vào một con đường um tùm cỏ dại. Chẳng mấy chốc mà khuất dạng sau mấy tảng đá lớn. Bà Nhậm thoáng chút dùng mình vì lúc lấy tiền, bàn tay của bà vô tình chạm vào cánh tay xanh sao Lộ cả gân xanh của cô gái Ngay lúc đó một luồng hơi lạnh Nhanh chóng sọc vào người của bà Làm cho bà ú ớ mãi Đến khi bóng dáng của cô gái kia Khuất dạng sau con đường hoang vu Và tiếng sấm nổ Đinh tai trên tầng không rội xuống Làm cho bà bừng tỉnh Bà Nhậm bỏ mớ suy nghĩ Mơ hồ và lục tục quẩy kính gàng Tiếp tục trở về nhà Đi được chồng mấy chục bước chân Thì bà Nhậm giật bắn mình Bất giác quay đầu lại vì linh tính mách bảo có ai đó đứng nhìn bà chầm chầm ở đằng sau lưng là thầy có lẽ trì giác đã đánh thức bà sau lưng chỉ còn con đường đất chật hẹp, mấy bụi cỏ dại cao ngang hông người và dặn che um tùm rủ bóng tuyển không có ai bến mảng ra đất nhất là giữa lúc âm u như vậy dẫu vậy thì bà nhầm vẫn cảm thấy ớt lạnh gây ốc bất giác nổi dọc sống lưng bà mau mài bước đi chốc chốc lại quay đầu lại Nhưng quả thật có lẽ là do bà tưởng tượng mà ra, chỉ có tiếng kèn đám ma mỗi lúc phát ra một lớn. Cơn dông tố rất nhanh ập tới, mưa trắng trời làm con đường nên lầy lội. Biết chẳng thể kịp về nhà cho nên bà nhậm ngó quanh quất xem có ngôi miếu hay mái nhà nào để xin trú tạm. Hai bên con dốc này mọc đầy cây cổ thụ, nhưng bà chẳng dám đến chân. Dạo năm thiền của mấy bà đi làm đồng về đến đoạn này gặp cơn mưa lớn, cũng vào chú ở dưới gốc cây. Suối quẩy làm sao bị sắt đánh lăn quay ra chết. Bốn cái xác cháy đen thôi không ra hình người, làm dân mết làng bị một phen ám ảnh tột độ. Bà nhầm được chứng kiến chuyện đó cho nên chẳng dại gì mà chú lại. Bà cứ dò dẫm bám chặt mấy ngón chân xuống vệ cỏ cho đỡ trơn trượt, rồi cắm đầu đội mưa mà đi. Phước Đức làm sao mà lại gặp một ngôi nhà đang súng đông súng đỏ người, tiếng khóc trong đó phát ra dị dị, khăn trắng ngập nhà, hóa ra lại nhà có người chết. Bà nhẩm toàn thân lạnh cóng vì mưa gió, chẳng nghĩ được gì thêm nên nhanh chân tiến lại, xin gia chủ cho chú nhờ mưa. Lúc này người thân của kẻ khuất mặt đang gục đầu làm lễ khâm liệm. Không khi tang tóc lại gặp tiết trời giông tố, càng làm cho cái thảm cảnh đau thương tăng lên vạn phần. Mùi khói nhang quyền vào với hơi đất dọc lên, tạo thành thứ mùi hăng hắc, không gian như bị bóp nghẹt vô cùng bí bách. Bà nhầm thờ dài đứng co do ở bên góc cầm, nơi có ba bốn người đàn bà đang trú mưa. đang định kiểm tra lại mứa bánh thì bà chợt giật mình, khi nghe thấy cuộc đối thoại của ba người đàn bà đứng bên cạnh. Tiếng của một bà cụ chống gậy trúc phát ra để chua sót, Khổ thân cái con bé Nó trẻ thế mà đã chết Táp lại lời của bà cụ Là một bà mặc váy đục Vá ngang vá dọc Chả hiểu có làm sao Mà tự nhiên bỏ lên tỉnh gần năm nay Mới mò về Lúc đi thì còn son Lúc về thì bụng chữa vượt mặt Cái ngữ này là đổ đốn chứ còn gì Một bà đồ tầm 40 tuổi Chép miệng nói Nói chứ quả đáng tội Thì quả thật nó là như thế Thế bảo là thầy bu của con bé nó gặng hỏi mãi, nhưng mà nó nhất định nó không cho biết là cha của đứa bé là ai. Cái giống không chồng mà chửa là cái tội nặng lắm. Mà nhầm dừng tay lắng nghe thì nãy giờ nhận ra, quả thật lời của người đàn bà kia tuy lệnh nhạt nhưng lại đúng lắm. Ở cái làng vọng nguyệt dưới cái thời phong kín này, có chửa hoang là một việc kinh thiên động địa. Phạm là phụ nữ không chồng mà chửa thì dân làng gọt đầu bôi vôi rồi thả bè chuối cho tự sinh tự diệt. Lại thêm kích tục bắt vạ khao cả làng bữa cỗ nên những ai chót chửa hoang thì một là bỏ xứ hai là chấp nhận hình phạt ngàn đời này. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của bà cụ chống gãy trúc kéo bà nhậm trở lại thực tại. con bé chết thì Âu cũng là giải thoát cho cái kiếp này. Sống đã khổ chết còn khổ hơn, thế bảo là nó treo cổ chết ở cái cành muỗng mà bãi đất hoang các bà Bà váy đột liền chen mồm. Tôi còn nghe bảo là chết mấy ngày mới phát hiện ra. cái lão nằm ếch gạo ẩm cả xóm lên khi thấy xác của con bé. thất cổ thế nào mà trên sợi dây thường còn dính mỗi cái đầu thôi. xác thì dụng xuống nền đất. Đáng sợ lắm. Tiếng của bà cụ thốt lên đầy chua chát. Lại có sự đó hả? Oan nghiệt quá. Một sát hai mạng. Con bé nó út quá cho nên nó chết oan. Khéo vong của nó thành quỷ thì chết. Thế bảo là mười thầy về trục hồn mà đàn lễ mấy lần đều bị đạp đổ, thì còn chạy rơi cả cháp cứ có dám cúng kiến gì đâu. Bà nhầm nghe thế vậy thì dùng mình ớn lạnh bất giác theo phản xạ tự nhiên, đánh mất vào khoảng sân ở trong nhà, nơi mà án hương đang nghi ngút khói. Chỉ một giây thôi bà kinh hãi rú lên rồi lan ra ngất liệm. Trên tấm dì ảnh trắng đen họ bằng nét vẽ truyền thần, Thương mặt cô gái đó chính là cô gái bà nãy mới hỏi bà mua hai đồng cân bánh bèo. Đôi mắt đượm buồn cái nhìn u uất và lạnh lẽo đó, làm sao bà có thể quên. Trở lại mấy canh giờ trước, căn nhà của vợ chồng bà Lãng lúc này giặt một màu trắng tăng tóc và thê lương. Bà Lãng ngồi cạnh cái sắc trương phình của con gái, với cái cần cổ được khâu vá chẳng chịt vết thân xác mà vật vã thương xót. Phía cuối giường là đứa con gái út vàng hai vợ chồng ông Tên là Thơm năm nay vừa tròn 16 Ông bà Lãng là dân cổng đinh ở làng này Sinh hạ được hai người con Đứa con gái lớn tên là Hoài Năm nay mới 20 tuổi Dạo năm trước con gái của ông lên chợ tình Làm chân chạy vặt cho tiệm vải Của ông bác hộ họ Nguyễn Chẳng hiểu cứ sự làm sao mà lúc về Thì cái bụng lùm lùm rằng hỏi mãi đứa bé cứ lắc đầu không nói Ông lãng lo cho con một thì lo lắng làng phạt vạ gấp mười, lại thêm cái tiếng nhục nhã ra phong cho nên ông giận lắm. Làng trên nhìn vào xóm dưới nhìn ra, tiếng nhục này ông chịu không thấu. Ông hận thằng làm con của ông có chửa một, thì ông hận con gái của ông mười. Con của ông đổ đốn ra làm trông chẳng biết kiếm cái lỗ nẻ nào mà chui, thì thử hỏi sau này làm sao ông còn dám ngửa mặt lên để nhìn thiên hạ. Thành thừa là đứng nhìn sắc của con, ông lãng chẳng những không thương xót mà còn giận đến tím cả mặt. Ông chỉ ước không thể tự tay bóp chết thương nghịch tử này để làng xóm biết rằng dù da cảnh của nhà ông có cư hàn, nhưng da phong thì nghiêm lắm. Bên cuối giường thâm ngồi im lềm, hai vai khẽ rung lên và đôi mắt đỏ ngầu đang rưng rưng hai giọng lệ. Thầm thất thần nhìn cha mình như muốn tìm sự đồng cảm nhưng mà không... Nên ông Lãng chỉ là sự lãnh khốc đến tuyệt tình. Mắt đầu một nén ngang thằng mõ mới thông báo hết lượt cho trường làng và toàn thể dân làng. Mọi người bỏ hết công việc rồi hối hà tiến về nhà ông Lãng mỗi lúc một đông. Ở cái thời buổi phong kiến đói miếng ăn khắt miếng mặt này, thì tình nghĩa làng xóm ở đây khăng khít, tối lửa tắt đèn có nhau. Trong nhà của ông Lãng giờ đây bao trùm một mùi nhang khói nồng đượm kẻ ra người vào nhốt nháo, xen lẫn với tiếng khóc nghe nao lầm. Lúc này ông thần trường dòng họ mới lên tiếng phân công cho mọi người, chuẩn bị tăng sự cho con bé hoài. Mấy người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc thay quần áo cho con bé, để còn làm lễ khâm liệm cho nó kịp giờ. đoàn quay ra không quên căn dặn. Nhớ lấy cái đồng tiền xu đặt vào hai mắt, tai, miệng, rồi dùng cái vải trắng đẩy lại, tuyệt đối không có được quên. Theo tập tục Mai Chay của làng Vọng Nguyệt này, khi mà trong nhà có người ra đi, người nhà phải tắm rửa bằng nước thơm và thay quần áo cho người chết. Nước thơm dùng để tắm cho người chết thường được đun lên và cho một ít hoa thơm có trong gia đình như là hoa bưởi, hoa ban. Người làng cho rằng dùng nước ướp các loại hoa trên sẽ có mùi thơm dịu và tác dụng khử mùi hôi tanh, nhất là cái xác của con bé hoài đất trương lên ra rẻ chuyển sang màu tím lệm. Sau khi nhận được giao phó của ông thần, thì mấy người đàn ông nhanh chóng khiêng cây xác với cái bụng to lùm của con bé. Lúc này đã là một cái thây vô hồn lạnh lẽo đặt lên chiếc bàn chính giữa nhà. Nhanh chóng tháo mưa tóc dài cuộn chặt trên đầu rồi mau lẹ gội đầu, chải búi tóc và thay quần áo cho con bé màu lẻ lắm. Gia đình của ông Lãng thuộc dạng nghèo đói trong làng nên đồ thay cũng chỉ là những bộ quần áo thường ngày. Mấy người hàng xóm thương ông Lãng thường ngày sống rất có tình cảm, cho nên nhanh chân chạy về chuẩn bị trước một bộ quần áo mới. Đồ khâm liệm được mặc theo thứ tự áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài ra chiều nề nếp lắm. Tiếp đó người ta đặt xác con bé xuống cái giường che ọp ẹp, lấy vải trắng cuốn quanh người, vải đỏ phủ lên trên. Lê một ít đồng bạc trắng cho vào tay của người chết. Xác con bé thất cổ chết đã mấy ngày cho nên bốc mùi hôi thối tiết lợm rộng. Lễ khâm liệm diễn ra qua loa và cũng đúng lúc bà nhậm là người được chứng kiến. Nhưng đáng sợ hơn cả là việc dù con bé hoài đang nằm im liềm trong chiếc quan tài gỗ rồi ở giữa nhà vậy mà nó lại lù lù hiện ra để mua bánh. Vậy thì lời của bà cụ chống gậy kia là đúng. Mắng đi một thời gian sau không có sự gì lạ Cho đến một đêm mưa gió tối trời Cơn mưa máu gió tanh chính thức ập xuống làng này Bắt đầu từ nhà mụ mộ manh Một mụ mộ đàn bà nổi tiếng chu hoa và đánh đá nhất cái làng vọng nguyệt này Mụ manh năm nay ngoài ngũ tuần khuôn mặt gầy quắt Hai hốc mắt trúng sâu lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo Dân gian thường bảo đàn bà có gò má cao lật tướng sắt trầm Có lẽ điều này ứng với mộ đúng lắm. mấy ngoài 50 mộ đã có tới bốn đời chồng. Dù xã hội tới bây giờ đàn bà sống tam tổng nghĩa là ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng và chồng chết thì theo con. Ấy vậy mà mộ cả gan đi trái lại với thời cuộc. Ngay đầu sau khi người chồng thứ tư vắn số qua đời, mùa bò hành tình lị mà vì làng này ở hẳn chẳng hiểu nguyên cứ làm sao mà lăn cổ ra chết học máu, Chuyện mới xảy ra đêm hôm qua và ông Ngạc đi soi ếch là người phát hiện ra chuyện đó. Lúc ấy là vào tầm giờ hợi, mới vừa trải qua một cơn mưa lớn, cho nên ông Ngạc mau mải trở dậy nai nịt gọn gàng, đốt đuốc sáng rực xăm xăm tiến về khoảng ruộng ở đầu làng. Ông nhầm tính đêm nay giống ếch hoa mai chắc chắn chui ra đông như xem hắt hội. Thành thử ngoài cái sọt tre vẫn mang thông bên mình như thường lệ. Ông Ngạc còn dắt theo cái túi vải màu nâu sồng, dài cỡ ba găng tay, để đề phòng ếch nhiều quá còn có chỗ mà chứa. Giống ếch hoa mai, con nào con nấy lớn cỡ cái bát ăn cơm, nếu chúng quả thì đổi được cả mấy đấu gạo chứ không đùa. Nghĩ vậy cho nên ông Ngạc khăm hở tín đi, lòng khớp khởi mừng thầm. Nhưng có lẽ ông Ngạc tính sai, hay là giả như đám ếch đêm nay thì ánh đuốc sáng quá cho nên dù ông vạch bờ vạch bụi hơn cả canh giả cũng chẳng được con nào. Nhìn cái sọt trống không, ông cụ Ngạc ngắn ngầm, cố gắng kiên định thêm một lát nữa, nhưng mà trời không chiều lòng người, cho nên ếch chẳng thấy đâu. Chá nản ông Ngạc quay sọt trở về, lúc đi ngang qua con dốc thì cảm thấy bụng giả ấm mách lắm. Có lẽ do nồi cháo cám ông ăn hồi chiều. Nhắm thích xung quanh giờ này tối om như mực, lại chẳng có ai. Cho nên cụ ngạc tụt quần giải quyết luôn đập bụi cỏ rậm rạp ven đường Sau khi hành sự xong Nhanh tay kéo lại cặp quần rồi lầm lũi trở về nhà Mới đi độ được 10 thước thì bất ngờ ông cụ khựng lại Vì nghe tiếng bước chân người đi theo sau Tiếng chân nện bình bệnh trên lòng đường rất mạnh Rõ ràng ban nấy cụ ngạc nhìn ngó quanh quất chẳng thấy bóng dáng của ai Mà tại sao bây giờ lại có tiếng bước chân gấp thế Cụ ngạc ngoái đầu lại con đường đất ẩm ướt, hai bên là hàng tre đăng công mình vì mưa. Thanh âm cọt kẹt phát ra đều đặn, chẳng có bóng dáng ai ở đây. cổ ngạc ngây ngốc hồi lâu rồi lầm bẩm Quái lạ! Rõ ràng tiếng chân người nện trên lòng đường lớn thế, sao lại không thích gì? Hay là mình nghe nhầm chăng? Nghĩ vậy cho nên cụ ngạc tặc lưỡi quay sọt trở về. Nhưng cứ đi được ba bước thì tiếng động ấy lại phát ra. Hế cổ quay lại thì lại im mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì là thật hay là mơ, thì bất ngờ bên cạnh con đường có một chiếc ao tù bỏ hoang đã lâu, trật vọng lên tiếng động như tiếng chân của ai đang đạp nước. Liền sau đó có tiếng cười khanh khách vọng lại. Sữa đêm hôm khuya thanh vắng tiếng cười âm vang đó, làm cho bất cứ kẻ bạo gàn nào cũng cảm thấy ớn lạnh dùng mình. Nhưng cụ ngạc thì không. Cô biết mình bị ma quỷ trêu chọc Cho nên có phần bực hơn là sợ Cô ngạc vốn làm công việc xoay ếch đã lâu Nên cũng quen với đêm trưởng cô tịch Dằm bà cái thứ này chẳng làm cho cụ e sợ Nghĩ như vậy cho nên cụ cứ cắm đầu mà đi Cho đến cuối con dốc thì cụ trần dừng lại quan sát Khi thấy bóng người đứng lấp ló Sau cánh cổng của nhà mụ manh Đang dơ tay vẫy vẫy cụ Cái dáng người cụ nhìn lạ lắm Nhất là trong đêm tối làn ra người đó trắng lại thoát tục. Cổ ngạc nghi ngờ nhìn chừng chừng và khẳng định chắc chắn rằng không phải là người làng. Cổ ngạc thấy lạ và đoán rằng người lạ đi tìm người. Nửa đêm lạc đường tính hỏi thăm cụ trăng. Nghĩ vậy cho nên cổ sốc lại cái sọt nhanh chân tiến lại gần hơn. Lạ thay bóng người đó quay bước bỏ đi mất dạng sau gốc cây si rậm rạp, án ngữ ngay bên hàng rào bằng đá ông Cổ ngạc ngây người đứng lầm bầm. Thiên sư nhà đứa nào dỗi hơi như vậy. Rõ ràng là nó đưa tay vẫy mình lại, thế mà lại bỏ đi đằng nào. Chưa qua cơn bực tức thì cánh cổng của nhà mụ manh đột nhiên mở ra. Thanh âm kèn kẹt của bản lề lâu ngày gặp nước mưa vọng lại, làm cụ ngạc tò mò ghé mắt nhìn vào. Chỉ một giây thôi cổ ngạc kinh hãi rụng rời cả chân tay, mồm méo sạch cả đi hai mắt lạc thần ngã ngồi sát đất. Khó khăn lắm tiếng gào thảm não Mới cất lên đánh động cả dân làng Đang say giấc Cường lúc ấy Từ tại nhà của bá hộ họ Nguyễn Lão bá hộ đang thu mình Trong chiếc giường bọc nhung thượng hạng Chẳng hiểu sao đêm nay không gian đại lạnh lẽo quá Lão chùm cái chân mỏng Đến kín đầu mà người lão Vẫn rét run nên cẩm cập Hai hàm răng vào vỡ nhau lách cách Vậy mà bên cạnh giường mụ vợ Của lão vẫn mặc đồng chiếc quần cánh mỏng Mụ ở trần mà vẫn ngáy o o ngon lành, tiếng ấy sầu chứng tỏ mụ đang ngon giấc lắm. Tiếng gó cửa ra nhà chính phát ra gấp gáp, làm cho lão bá hộ giật mình, nhanh chóng tung chăn trộm dậy. Lão lục tùng với lấy cái áo dài lật đật sổ guốc, vươn vai ngáp dài, đoàn tín lại cửa buồng rồi tín ra ngoài cất giọng kẻ cả. Tứ nào, có cái chuyện gì mà đêm hôm chúng mày gọi tao sớm thế hả? Nói rồi lão bác hộ lật đật tháo thêm cửa, nhận ra kẻ gõ cửa là thằng Dần, một gia nhân tin cẩn lâu năm. Giờ này nó gọi lão chứng tỏ phải có việc gì hệ trọng lắm. Chưa kìm để cho lão hạch hỏi thì thằng Dần nhanh chóng nói. À, dạ bẩm cụ là con ra đầu con dốc, có người chết các cụ lớn ở trong làng đã có mặt ở đó, còn mụ manh nó chết nó treo cổ ở trong nhà rồi. Lão bác hộ ha hốc mồm liếm thoáng hỏi. con manh nào? Lần này có tới năm sau cái đứa tên manh mà mày nói thế mày thách đố ông hả? Thằng dần liền thẳng thốt. Dạ con mụ manh mà dân làng đồn là có tướng sắt phu. Dạo chức hay qua lại nhờ và cụ đó à? Sáng mặt của lão bác hộ trượt đanh lại. Thằng dần liền hối thúc. Đám cụ tránh thầy thơ lại cho gọi tất cả mọi người đến. Cố nhanh mà ra đi mọi người tư hết rồi đó. Lão bẩn thần mất vài giây rồi ừ lên một tiếng. Nhanh chóng khoác lên manh áo dài và sai thẳng dần cấp chắp theo sau. Hai bóng người một béo một gầy cùng giảo bước nhanh chóng ra ngoài cầm. Vài người đang vội vã tập trung về hướng mà mụ manh. Tiếng chân người tiếng y ưới gọi nhau ầm cả con dốc. Là bó hồ tiến tay kéo vội một người đang đi đoạn gặng hỏi. Chỉ thấy người kia trả lời. Dạ bầm cụ là thảm lắm, chết ngược mắt lên cụ ạ. Khôn man gọi lão bá hộ hiện lên nét tư lự khó hiểu, đoàn cũng nhanh chân tiến lại. Đến nhà Mộ Manh cũng là lúc mọi người kín đông lắm, lão sai thần dần dẹp đường rồi chân chân lên trước để xem cho rõ. Đập vào mắt của lão bá hộ là một cảnh tượng vô cùng ấm mảnh. Sắc của Mộ Manh dính bết đất buồn, thứ đất buồn màu vàng nhạt chỉ có thể ở khu bãi mã nơi cuối làng. Sắc Mộ thất cổ lúng lẳng trên sợi dây thừng. Da rẻ trên mặt tím lệm, chân tay trương lên đưa người chết trôi. Hai mắt lồi cả con người ra thiếu điều có thể nổ tung nếu chạm nhẹ vào. Nhưng điều làm cho lão bá hộ dùng mình và lao ra ngoài nôn thúc nôn tháo là từ trong miệng của ả đàn bà đó đang ngậm chặt những buồn là buồn. Một thứ dịch vàng nhẫu ra từ miệng của con mụ manh. Mùa chết mà trong tay vẫn còn giữ chặt cái gậy giống như là khúc gỗ lim ở chiếc ngực. Trong nhà của mũ manh cũng là một thảm cảnh, bàn thờ ra tiên là một mứa lộn xộn. Bát nhang đổ vỡ cho bụi tung tué khắp nơi, và tấm biết lại trên bức tường nhảy nhộa một màu đỏ sẫm Trên bức tường gạch mũ mấy xây lộ rõ dòng chữ nho viết ngoạc, mà vài người hay dịch là chữ báo oán. Lão bá sau mấy giây định thần bèn lấy lại dáng điệu oai vệ, rồi lục tục trở vào trong, dù hai chân không đi vững. Và nỗi sợ hãi vô hình đang dần xâm chiếm tâm cảmm lão liếc mắt nhìn lại một lần nữa sắc cổ mụ manh đang trâu lùng lặng trên thanh xả gỗ làm bằng gỗ lim cây sắc với con ng lồi ra to tướng máu dồn lên đen kịt khuôn mặt đang khẽ dùng lắc theo từng cơn gió lộng từ khúc sông sâu nhà chân tay cầu mộ qua quáp còn khóe miệng nhễu ra thứ nước vàng đặc xệt bốc bụi hôi thối Kinh tầm nhất là từ cái đầu chẹo đi một bên, hai cặp mắt lồi cả con ngươi hãy như đang nhìn thẳng vào mặt của lão bá hộ. Lúc này sau khi tình hình đã lắng xuống vài phần, cầu tránh tính dân làng hạ cái sắc xuống, cảnh thường thảm thiết như là đám ma con bé hoài lần trước lại xuất hiện. Cathy C. sao bàn tán người thì bụng miệng nôn khan, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn lắm. Cây sắc lồng làng trên xài nhà bốc ra một mùi thối nồng nặc như là chuột chết, làm cho mọi người chẳng ai đủ can đảm tiến tháo dây thừng. Dẫu có lệnh của cụ tránh thì cũng chẳng ai đủ gan, đủ can đảm. Họ nhìn nhau rồi tản ra đứng nhìn, chỉ còn đám chức sắc đang đứng bàn bạc gì lâu lắm. Sau khi bàn bạc một hồi thì cụ tránh quay sang thằng người ở rồi nói Mày sang mời sư cụ báo qua đây cho ông. Gọi thêm cả cái thằng thuần bốc mộ sang đây cho cụ sai báo. Tiên sư nhà nó chết gì mà kinh thế không biết. Lời nói vô tình ấy của cụ tránh như đánh đúng vào tim đen của dân làng. Mấy hôm qua thôi dân làng còn nghe tiếng chửi rủa của mụ manh. về đàn gà hơn chục con nhà mộ bị đứa nào bẻ cổ chết sạch. mới hôm qua còn sống sờ sờ. Vậy mà nay đã lẻ lưỡi trợn mắt chết tươi. Chứng kiến cái cảnh đó không chỉ có cụ tránh mà bản thân của lão bác hộ họ Nguyễn Cũng kinh hồn tán đầm Lão cảm thấy khí huyết trong cổ họng như nghẹn lại Hơi thở phát ra khó nhọc Thậm chí cả tiếng tim trong lồng ngực cũng đập như trống chầu Đang chậm ngâm suy nghĩ thì chợt cánh cửa sổ hướng ra vườn um tùm cỏ dại sau nhà Nơi có người đang xôn sau bản tán bất ngờ mở tung Cánh cửa đập mạnh vào tường nghe giầm một tiếng Liền sau đó là thứ âm thanh ré lên Làm cho lão bá hộ và đám chức sắc giật nảy cả mình Lão bá bất giác đánh rơi cái quạt trong tay Đám người làng hơn năm chục người lố nhố ngoài sân Cùng nhất loạt quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh quái dị đó Thành âm ải oán đó vừa giống như tiếng cười Vừa giống như tiếng khủng khục trong cổ họng Bất thình lình từ trên cái xe nhà cách mọi người tầm 10 thước Cây sắc thất cổ châu lùng lặng đang đưa mỗi lúc một nhanh. cái xác chưng phành hai con ngươi lòi ra. Thứ mỡ nhất chảy từ hai càng chân của nó tòn tòn xuống theo mỗi nhịp lắc lư. Từ cổ hồng nhạo nhét thứ thịt hôi thối, tiếng cười khùng khùng chốc lát lại phát ra từ đó. Mọi người kinh hãi chạy tán đoạn, một vài người ngất ngay tại chỗ. Sấm chốc đã bắt đầu kéo đến địa đụng ở trên trời, một cơn mưa lớn đập đến ngay sau đó. Đàm chức sắc trong đó có lão bác hộ họ Nguyễn tái mết mặt mày, tính cắm đầu bỏ chạy. Nhưng vừa ra đến bậc cửa chính thì cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại. Cả đám họ nhau đẩy ra. Nhưng lạ thay như có một sức mạnh vô hình giữ chặt, nên cánh cửa kẹt cứng. Cả đám không thể nào mở ra được. Sau lưng của họ, cái sắc không ngừng vặn vẹo. Tiếng gọt kẹt của dây thần cọ vật xài nhà phát ra kèn kẹt cực kỳ quái đàn. Không gian hỗn loạn dưới ánh chức đi đùng, căn nhà bốn bề lọt gió, mái nhà đất thùng một lỗ trên đỉnh làm cho mưa gió hắt vào, mà đất chất đầy dư giấy bẩn thỉu Trong không khí tràn ngập một mùi nội tàng thối giữ mùi vị, làm cho cả đám người gặp bụng nôn mửa. Nước mưa hòa lẫn huyết thủy tụ tập lại thành một bãi nhỏ, dần dần lan ra, nồng đậm mồi tanh rất nhanh, đưa tới một cảm giác lợm lợm đặc quánh trong cổ họng. Lão bá nhũn ra như con chi chi, lão muốn vùng chạy nhưng chạy đi đâu. Lão giúp mình xuống gầm bàn, mắt nhắm chặt không dám nhìn cái không cảnh giữa bão bổng mưa gió. Sấm chớp dập trời, hình ảnh cái xác đang dần dần quắt lại rồi khô đét. Một tiếng bồm khô khốc rơi xuống, đầu và thân xác của mụ manh mỗi thứ một nơi. Cái hồn nhất là cái đầu lâu to bằng sọ dừa khô của mụ manh rơi sát gầm bàn. Cái đầu lâu nhìn thẳng vào lão bá rồi cất giọng cười thê thé. Lão bá rú lên rồi lăn ra ngất liệm. Ngay lúc đó ở bên ngoài sân, dây ánh sét trói lòa xét tan màn đêm và tiếng ẩm mầm vì mưa càng lúc càng lớn. Cả đám người gồm cụ tránh, thầy Thư Lại, thầy Cai và ba bốn lão bá hộ khác thấy một thân ảnh mờ mịt, tóc xóa dính nước mưa mặc đồ liệm trắng toát đứng ngay ở giữa khoảng sân rậm rạp mà nhìn vào trong căn nhà chừng chừng Thân ảnh đó lầm đuổi biến mất sau cánh cầm, khi tiếng của sư cụ báu cất lên. Cánh gờ cũng bất ngờ mở ra nhẹ nhàng, đám chức sắc tranh nhau chạy ra nấp sau lưng của thầy, mà ai ai nấy đều tái mét, cắt không ra giọt máu. Thằng dân hoàng sợ diều chủ của mình lăn đùng ngất liệm về nhà. Về phần của ông Thuần làm người bốc mộ, Rồi nổi tiếng to gan nhưng mà chứng kiến cảnh đầu một nơi thân một nẻo gã cũng rụ rời cả chân tay cho đến khi đám chức sắc hứa cho những ba quan tiền gã mới bậm môi bấm bộc đánh liều cùng sư cụ báu thu dọn tàn cuộc sáng hôm sau đám tang cổ bộ manh được cử hành bộ manh không chồng không con nên đám ma tổ chức sư xài cho có lẽ tang lễ diễn ra trong một ngày mưa gió gợp trời Xấm xét ẩm ẩm đánh xuống Làm cho cơn mưa lớn lắm Mưa chút nước từ nửa đêm qua Làm cho con đường ra nghỉ địa Nằm cách đầu thôn chừng vài trăm thước Nhảy nhộn đất và buồn đầy Mọi người trong làng khó khăn lắm Mới kéo được chiếc quan tài đỏ sầm xuống gần huyệt mộ Mưa ngập hết cả cái huyệt mộ mới đào Làm cho mọi người phải tắt bớt nước ra Quan tài cùng bộ mạnh đặt xuống Rồi lại trồi lên thiếu điều muốn đặt ngược Mất hơn một canh giờ đồng hồ Cả làng mít chôn được cái quan tải xuống Cô tránh còn căn dặn mọi người Lấy đá đắp lên Phòng khi mưa còn lớn Đất ẩm có thể trồi quan tải lên Bất cứ lúc nào Mà điều đó thì kỳ dị lắm Cả đoàn người đi đưa ma Ai nết đều ướt nhẹp lạnh cống Lão báo hồ cũng nằm trong đám đó Lúc đặn viên gạch cuối cùng Lên cây nấm đất nhão nhét Lão giật mình suýt ngã ngửa xuống Về trong tiếng mưa lộp độp Tiếng gió vi vút là âm thanh băng lãnh Như từ chốn u minh vọng về Ông Bá Ông Bá ơi Bắn đi 49 ngày Sau đó chẳng có sự gì lạ những ám ảnh trong tâm thức Của lão bác hộ cũng dần nhạt đi Dẫu vậy sau lần đó Những người làng cũng chẳng mấy khi Thế mặt của lão Hòa hoàn lắm họ vô tình Thế lão trong những tuồng hắt ả đào Hoặc những nơi xa hoa Mà đám cồng đinh như họ chẳng thể lui tới Mà gặp lão thì được lợi ích gì Người ta tránh lão còn không được Lão bác hộ họ Nguyễn tên tục là Quách Lão được xếp vào hàng ăn trên ngồi chốc trong làng Người ta đồn nhau rằng nhà của lão tiền bạc ức vạn Ruộng đồng hơn trăm mẫu Gia nhân trong nhà đông vô số kể Lão này có mấy sạp vải có tiếng ở trên huyện và tỉnh lị Nên đã giàu lại càng giàu hơn Lão quách có dáng vẻ bệ vệ, duy chỉ có một cặp mắt khô quắt, làm không ai dám nhìn thẳng vào mặt của lão. Lão giòn đến cái làng này cũng gần 30 năm, mà làng xóm cũng chẳng mấy khi chuyện trò. Phần vì lão giàu có, phần vì tính của lão khác người. Chẳng thế mà người ta đồn nhau, lão đánh một anh chăn trâu ở đợ, cho lão tư gãy cả ngay chân, vì dám ăn vụng đồ còn thừa. Rồi ném cho anh gia nhân tội nghiệp đó hay đấu thóc là mọi chuyện lại im bật. Người ta còn đồn nhau là lão quen biết quan trên nhiều lắm cho nên chẳng ai muốn chạm mặt. Buổi trưa ngày hôm đó chẳng hiểu hứng chí làm sao mà lão lại đòi đi thăm thú ruộng đồng cho khuây khỏa. mấy đầu giờ thì lão cùng với thằng dần đi khắp mấy cánh ruộng rồi xem xét lúa. Đến đầu giờ ngọ rau mệt và say nắng cho nên lão bảo thằng dần cùng lão lại một gốc cây đa dắp danh ba lạng ngồi nghỉ chân. Đằng phành áo cho thằng dần quạt phành phạch, thì lão nghe thấy tiếng cụm đinh ở lẳng bên gì dầm chuyện trò. Lẽ thường ngày đám dân làng nào dám ngồi ngang hàng với lão mà lắm mồm lắm miệng. Nhắc thấy bóng của lão là chúng nó giặt ra. Lão không chịu nổi cái thứ mùi dơ giấy, cái thứ mùi nghèo hèn của đám cụm đinh. Cơ mà ở gốc cây đa này thì chỉ có một quán nước đám dân đen kia lại là người làng Lam điền cho nên nào có e rẻ gì lão. Do vậy cái thứ làm cho lão tò mò để mắt và lắng tay nghe không phải là nguyên do đó mà là đám kia hình như đăng bàn về một sự gì quan trọng lắm. Nhưng thầy nhắt mặt tái mét của đám đó cho nên lão cũng đâm ra tò mò. Bản tính cố Hữu thời thúc lão tìm hiểu và đám dân đen kia cũng chẳng để tâm mà tiếp tục câu chuyện. Chuyện bác kể thì có là gì Tôi còn nghe lão lão thân ở bên cạnh nhà tôi đi tận mắt gặp ma Tiếng của một gã lực điền Cất lên hoang hoang Làm cho cả đám súng lại Tiếng nhào nhào hối thúc cất lên không ngớt Các lực điền thùng thẳng giít điếu thuốc lào Rồi giít lên giọng trầm đục Ai, Đúng vậy đó Mới gặp non một tuần chăng trước thôi Mà lại gặp ở cái bãi đất hoang Ở bên làng vọng nguyệt mới ghê chứ Tiếng ồn nào lại lâm dâm cất lên Làng vọng nguyệt bên kia con sông đó hả Rồi bãi đất hoang nào Làng nào mà chả thiếu gì bãi đất hoang Bác kể thì bố ai mà lần ra được cái lực điền chóp chép mớ bánh bèo Rồi dư tay ra hiểu im lặng Khoản bác cứ bình tĩnh Cái bãi đất hoang ấy đúng là ở đâu chả có Thì cơ mà cái bãi đất này Là nơi con bé hoài Con nhà ông lãng thất cổ chết đó Cả đám ổ lên Rồi tiếp tục vảnh tay nghe Các lực điền lại nói tiếp Cái bãi đất hoang là nơi con bé nó thắt cổ chết ấy. Nằm gần cái vũng trâu nằm vào mọi chuyện kinh dị bắt đầu từ đó Các con bác còn lại gì canh chợ phiên Chợ phiên đã ít lại một tháng mới họp một lần Hành thử là ai ở đây chả biết rằng Muốn mua được đồ tốt Thì phải đi bộ từ sớm có đúng không Đám đông gật đầu xác nhận Các lực điền nghiêm trọng rồi tiếp Thường là đầu giờ xỉu Là người ta thường lục tục trở dậy đi rồi Mà đi đêm thì thường là đi chung rất đông. Ngay cả như bản thân em cũng như các bác cũng vậy thôi. Nhưng mà đêm đó do có việc gấp gì đó cho nên là cái bà thân bên cạnh của nhà em đó phải đi ra chợ sớm. Mới đầu giờ tí canh ba, bà này đã trở dậy rồi tất tả đi ngay. Bà thân cứ cắm đầu đi, toàn đường lên chợ phiên phải đi ngang qua cái bãi đất đó. Đến bến đò thì mới được. Lúc đến đầu con lộ nhỏ dẫn vào cái mảnh đất nằm bên cạnh đường đó. Ta quan bác là có biết và ta gặp cái gì không? Đám đông túng năm túng ba. Thế gã lực điền hỏi ngang thì cú lắm. Một đông lão búi tóc của hành gắt lên. thì cái gì là thích cái gì? Tiên sư cha nhà mày chứ không kể nhanh trong ấm. Không kể nhanh ông cho cái ấm vào đầu bây giờ. Gã lực điền cười hành hạch rồi rất nhanh trở về dáng vẻ nghiêm trọng. Theo lời kể của gã đám đông có thể hình dung ra được sự việc quái đàn mà bà Thâm gặp phải trong đêm âm mưu, lờ mở trăng trung tuần. Ông thân đang đi thì gặp một hình ảnh người đàn bà đứng đó, bụng trừa vượt mặt, mặc bộ quần áo bà ba đang dơ tay vẫy. Ông thần thế làm lạ cho nên tiến lại gần rồi hỏi. Ấy, nhà chị làm gì mà đêm hôm ra đây thế hả? Chị ở tùm lôm thế kia sao không có ở nhà? Ra đây gió máy rồi biết làm sao. Cô gái kia lấp đó sau gốc cây muỗm, Thế ông thân hỏi Han Thị Linh tiếng đáp Bác ơi, cháu chừa 9 tháng rồi Mà chân cháu ghẻ lở quá Bác cộng cháu ra con đò Để cháu sang sông mua thuốc được không? Nói rồi cô gái đó kéo ống quẩn lên Giữa ánh trăng nhạt và ánh sáng bập bùng Của ngọt đuốc trên tay Ông thân thấy bắp chân của cô gái đó sưng phủ Mấy vết móng tay cào lên gì cả máu bù hôi tanh Chứng tỏ bệnh ghẻ lở đang hành hạ cô ghê lắm Ông thân thích cô gái tội nghiệp cho nên tò mò hỏi. Thế chồng chị đâu sao không đưa đi để thân gái đêm hôm lọ mọ như thế? Cô gái gục đầu im lìm không nói. Ông thân đặt lưỡi thở dài. Lại thấy đêm hôm vắng vẻ có cô gái này đi cùng bầu bạn cũng vui. Cho nên ông chẳng nề hà và nghi ngờ gì cho nên gật đầu đồng ý. Lúc đầu ông thân và cô gái bụng trừa đó cũng nói chuyện này chuyện kia. Nhưng được khoảng nửa tuần nhang Thì cô gái lặng thinh Dù ông thân ra sức bắt chuyển Nhưng chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp kèm theo đó ông thân cảm thấy lưng của mình đau nhức Cảm giác càng ngày cô gái càng trở nên nặng Ông thân thở hồng hộc mồ hôi vã ra như tắm gắng lít thêm một đoạn thì dừng lại Lúc này ông quay mặt lại Mấy xanh mặt mồm ú ớ ngã ngồi xa đất Dầu giây phút hoàn hồn Ông mới cắm đầu chạy trục mạng ra bín đỏ Và lan ra ngất liệm tại chỗ Nhà đò tưởng rằng ông trúng gió Chứ nên hỏi nhau đưa ông vào trong Kẻ ấn huyệt nhân trung Kẻ hơ lát chầu không Mất hơn một canh giờ ông ú ớ tỉnh dậy Đám nhà đò gặng hỏi Thì ông tái mặt kể lại sự tình Và đôi mắt trầm đục Vẫn hiện lên nét hoàng sợ tụt cùng Vì một canh giờ trước Lúc quay lại chẳng thấy cô gái bụng chửa đâu Mà sau lưng của ông Là cây nắp quan tài bằng gỗ rồi Đấm bột nát đi mấy phần. đám người nghe đến đây thì tái mặt bảo Úi giời ơi kinh quá. thế cái lão thân lão ấy cõng quan tài người chết à? Mà cái đứa trừ vượt mặt kia là con bé con nhà lão lãng chứ ai vào đây? cái lực điền nhỏ giọng nói Đáng sợ hơn là sau cái lần ấy Cái lão thân ốm liệt giường liệt chiếu Hôm qua mới tỉnh táo lại cái kìa Lão còn dì tay cho nhà em nghe là là lúc lão đang cõng cái quan tài đó Thì nghe giọng nói trầm độc ở bên tay. Là nhờ lão chuyển đến tận cười nhà nhà lão bá hộ họ Nguyễn. Hình như tên tên là Quách gì đó. Lão bá hộ Quách đang lắng tay nghe. Thế tên lực điền kia kể như vậy thì tái mét mặt mày. Đám đông lại được dịp ổ lên. Có chuyện ma quái thì à? Thế chẳng phải là ma nó nhờ nhờ đưa đường sao? Nhá thường ngày có lẽ lão bá hộ Quách dân nọc cổ cái thằng củng đinh kia ra mà đánh cho đến chết. Vậy mà hôm nay lão chẳng đủ dũng khí, chân tay của lão buồn rồn thần trí lão bấn loạn, mồm khu khốc. Lão lào đào đứng dậy nhắm hướng làng mà quay về. Nếu không có thằng dần dìu chắc lão cũng đã quỷ ngay tại chỗ. Hai chủ tớ lật đần về đến đường làng thì thấy trước mặt, ngay cánh cầm dẫn vào khuôn viên của nhà mình đố nhố đông người lắm. Tiếng chửi rùa xà vọng ra đến trói cả tai, đó là của mụ chân vợ lão. Lão quách thấy lạ thì bèn mau mãi bước lại, đám dân làng thấy lão thì nhanh chân giặt qua hai bên. Lão quách gườm gồm đám người rồi hỏi, có cái chuyện gì mà cứ bù lù bù loa lên thế hả? một chân đứng chống nảnh, thấy chồng về thì nói như tân công. Tiền sư bố cái quân bất lương, cái thằng đít, cái thằng chết đâm, cái con chết chém nào là lại mang mang. Lão quách quắc mắt hỏi, mang cái gì? Làm cái gì mà cứ lắp bắp thế? Con dân theo hầu mộ chủ đã lâu, nghe thấy lão bác hộ hỏi thì nhanh mộm nói. À, dạ nó mang tấm thiên quan tài đặt giữ cổng nhà mình đó ông ạ. Lão quách không tin và tay cổ mình lấp bắp hỏi lại. Mày bảo là nó, nó, nó mang cái gì đến cổng nhà mình? Có người làm thản nhiên đáp. À, dạ cái nắp quan tài đó ông kia kìa, bà sai con ném qua bên kia đường rồi. Lão quách cùng đám người làng bất sắc nhìn theo hướng tay của nó chỉ. Cả đám kéo nhau xem thì quả thật bên vệ cỏ bên kia nằm trên hình một tấm thiên quan tài bằng gỗ rồi mục nát. Trên nắp quan tài đó còn dính nguyên thước buồn đất màu vàng nhạt. thứ buồn đất hệt như là trong miệng của con mụ manh mà chỉ có ở khu mã sau làng. Lạc là quanh tái mặt mồ hôi chảy ra đầm đỉa, dẫu vậy Lạc vẫn cố nén sợ hãi trong lòng mà chửi đồng một câu đoạn quay sang quát. Thằng dần Mày đem đốt bỏ cho ông đi. Ông mà biết cái quân mất dạy nào, Thì ông đánh cho chết bỏ. Còn cái lũ chúng mày tụ tập ở đây làm gì? Xéo mau không đánh bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Đám dân làng vốn sợ uy của lão quách cho nên mau mải tản đi. Nhưng rất nhanh lại tụ lại thành từng tốt 5-7 người. Tiếng bàn tán cũng vì thế mà lại xôn sao hẳn lên. Lão quách đứng thất thần nhìn đống lửa cháy đượm Mà trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Sau khi cái nắp quan tài chỉ còn lại một đống cho, Lão Quách mới thất thiểu trở về nhà. Lão đuổi hết vợ và gia nhân ra ngoài, toàn dụng rời chân tay, cố lết đến cái sập gỗ lim rồi ngồi xuống. Miệng rên hừ hừ như là người bị sốt xét. Lão bạc mặt nhớ đến chuyện cách đây hơn 49 ngày, khi Lão có dịp diện kiến một Lão thầy tàu ở gốc gạo đầu làng và thỉnh Lão về xem lại thế đất cho nhà mình. Lão thầy tàu đào quanh một vòng địa thế của nhà lão quách rồi đặt một cái bàn gỗ nhỏ giữa phương vị đất mà lầm nhầm tính toán điều gì lâu lắm. Đoạn quay qua lão quách lúc này đang chấp hai tay cùng cả gia đình mà nói. Thế đất của nhà ông đúng là đắc địa trăm năm hiếm có, nhưng chính ông lại phá đi rồi cho xây thêm một lối vào một lối ra. Nghiễm nhiên trở thành thế câu liêm sát còn gọi là độn liêm đao, tức là lưỡi liềm cùn. Mặc dù là thế liêm đao sắt thu nhỏ Chỉ bị ảnh hưởng nhẹ Thế nhưng mà nó làm cho gia thế Ngày càng mất đi tiếng tâm Vận số của ông cũng chỉ được đến vậy Như vậy cũng đã là đại phúc Tương lai hùng kết thế nào Thì còn chưa biết Chỉ có điều là Dạ có điều gì thưa thầy Đáp lại giọng nói run dày của lão quách Thầy Tàu thở dài rồi nói Phép tù khí tài Hay là trấn nhiệm long mạch Đối với ta thì dễ lắm Có điều ta thấy nhà ông suy vong Vì việc khác Nhằm tính ra thì có hai vong quỷ Đang đeo bám lấy ông Bà nãy khi mà gặp ông ở ngoài gốc gạo Ta đã thấy ấn đường của ông đen kịt Thứ cho ta nói thẳng Tội nghiệp của ông lớn lắm Con cháu về sau sẽ phát cuồng Mà đi ăn xin tha phương cầu thực Kể thêm một chút về lão bá hộ quách này Lão bá hổ có hai người con Một trai một gái Cô chị tên là Hường vừa chọn 35 Đứa con trai tên Duẩn năm nay vừa mới 28, đã lấy vợ và sinh con, hiện đang sống ở trên tỉnh Lị. Lão quách độc đoán bao nhiêu thì hai người con lại thương người bấy nhiêu. là ba hộ quách có mấy sập vải ở trên huyện Nha, việc kinh doanh buôn bán tất bật lắm, cho nên lão phải đi tới về lui, có hôm ở hẳn trên đó. Chẳng hiểu trời khui đất khiến thế nào mà lão đổ đốn, đêm hôm mò vào trong phòng của con hoài để làm trò sẵn bậy. Con hoài là con của lão lãng là một kẻ nghèo kiết xác ở cái làng vọng nguyệt này. Đi lại mấy hai lần thế nào con hoài lại có chữa to, lão quách đã một mực căn dặn là ở trên đó sinh con, kéo về làng thì bị phạt vạ Lại đem con hoài sang nhà mũ manh ở cạnh đó để nhờ vả, và dĩ nhiên là mũ chân vợ của lão sẽ ăn tuyên nuốt sống nếu biết lão tặng tiểu với đứa người ở. Chẳng hiểu run rùi thế nào mà ngày gần sinh, con hoài lại nặng nạc mò vì làng. Sự ấy làm cho lão lo lắng lắm. Thì cuộc giáo ấy, đàn ông năm thêm bảy thép là lĩa thường tình. Nhưng mà để người ta biết lão ăn nằm với đứa ở củng đinh, quan trên nhìn xuống người ta nhìn vào thì còn đâu cái oai vệ nữa. Thành thử đêm hôm đó, lão giấm rối trong bộ manh hai nến vàng và dặn mộ đánh tiếng bởi con hoài sang nhà bản chuyện cưới xin cho phải phép. Con hoài mừng lắm mau mài theo mộ manh sang nhà. Khi đi đến bãi đất hoang thì con hoài không ngờ bị lão và mũ manh dùng cây gậy gỗ đập cho thoát đầu. Hai cả ác nhân còn đang tâm kéo sắc con bé vào mảnh đất hoang cạnh vũng trâu đầm. Lấy rễ dây thần treo cổ cây xác với bồng trừa vượt mặt lên cảnh cây muỗm. Nguy tạo là con này phấn út gia đình cho nên thất cổ tự tử. là quách những tưởng chuyện đó chỉ có lão và mũ manh biết cho đến khi thấy cảnh mũ manh thắt cổ chết trên cây xả nhà. Tay ôm khư khư cái nắp quan tài Thì lão cảm thấy bất an vạn phần Giờ đây ngồi nghiệm lại Lão thấy lời của lão thầy tàu Đã ứng nghiệm mấy phần Ngay chiều ngày hôm mấy Lão lấy cớ là làm lại cái lễ cúng tổ Cho nên mời mấy vị thầy pháp Về lập đàn chẳng cúng kiến ghê lắm Kỳ thật là lão muốn làm Cái lễ trừ tà cầu mong cho hương hồn con hoài siêu thoát Đừng quấy quả gì lão nữa Sau đó một thời gian Thì không xảy ra sự lạ Người dân làng vọng nguyệt vẫn lầm lũi làm việc, dù đôi lúc người ta vẫn thấy cái bóng trắng lợn vườn đã cây đai trước cổng nhà của lão quách và mất hút đầm mảnh đất hoang cạnh nhà. Dù chỉ có một điều làm cho dân làng thắc mắc là từ hôm cúng kiến cho đến bây giờ, ngôi nhà của lão quách lúc nào cũng trong đèn đuốc cả đêm. Người ta vẫn bảo đời cha ăn mặn đời con khát nước mà nhân quả đâu phải một sớm một chiều. Mọi việc chỉ bắt đầu xảy ra với lão từ một buổi chiều tà. nó đáng sợ ở cái một nửa thế giới bên kia, tìm về với lão lúc mặt trời còn chưa khuất thẳng. Theo thói quen thường ngày lão nằm ở cái trống che trước nhà nhìn ra sân gạch rộng thanh thang sau khi ăn bữa cơm chiều. Đám người làm thì ở nhà dưới chỉ một mình lão và thằng cháu nội năm đó độ 4 tuổi mà vợ chồng của thằng Duẩn mới đem sang gửi ở nhà trên. Mùa chân đưa mấy đứa đi lên huyện kiểm tra sổ sách kinh doanh, sớm thì chiều mai mới trở về nhà. Lúc ấy là tầm đầu giờ chiều lão đang nhắm mắt thiêu thiêu ngủ, thì con chó mực vốn lão nuôi đã 8 năm nay, giật tung dây cột chạy thẳng ra ngoài cầm. Lão giật mình ngoái nhìn theo miệng cầu nhầu chửi. Con chó đứng ở bậc cửa nhằm thẳng vào góc cổng mà sủa liên hồi. Con chó sủa ẩm mỹ, lồng dọc sống lưng của nó dựng lên, Hai chân cào cào vào nền gạch. Con mực vừa sủa vừa lùi lại với nhe răng. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà lão nhìn không rõ. Con chó vừa sủa vừa định trồm lên cắn xé. Lão cầm cái quạt phe phẩy rồi lên tiếng gọi. Dần, dần đâu? Mày xem con chó nó sủa gì mà ghê thế hả? Thằng dần đang cào mớ cơm ngồi nghe thấy lão gọi thì nhanh chân chạy lên rồi lên tiếng quát. Mực, im nào. Con mực sống với lão Quách đã 8 năm nay, thời gian còn dài hơn thằng Dần ở đợ. Thường ngày mỗi khi rảnh rỗi thằng Dần thường chơi đùa với con mực, cho nên cả hai quen hơi nhau lắm. Mỗi ngày con mực tỏ ra rất nghe lời, nhưng hôm nay thì thằng Dần quát to lại càng sủa to hơn, nhớt dãi chảy ra đầy mồm. Con mực sủa càng lúc càng gấp và lùi lại gần thằng Dần hơn, hai mắt của nó xanh rực thiếu điều cắn cả thằng Dần. Thằng dần chưa kịp định thần thì bất ngờ một luồng gió lạnh thổi từ cổng vào, sống ra thịt làm cho hắn rụng mình Bắt thỉnh lình con mực kêu lên nang ngẳng rồi chạy mất hút ra sau nhà. Thằng dần cào nhau vài tiếng rồi lục tục bước vào trong sân. Lão quách đang nằm rung đồi thì sự nhớ ra cuộc khẻ đánh tổ tôm với ông bá hộ khơi, cho nên lật đật trở vào buồng tính thay bộ quần áo dài cánh the. Lão xách theo cây gãy ba toan trống cả khe cửa rồi lật đật tím lại để mở tủ. Nhưng lạ thay cánh cửa tủ như bị ai đó kéo chặt ở bên trong. Lão cô hết sức không tài nào mà mở ra được. Cái tủ gỗ chắc lão bỏ ra cả nén vàng mua về vì nghe lời của mấy tay thể phong thủy là lão mệnh hỏa mộc sinh hỏa Có cái tủ ấy mệnh của lão càng vượng làm ăn tiền bạc càng y hề. Lão quách lại là một phường mê tín, cứ nghe của nà vào nhà thì lão mừng lắm. Bởi thế mà hai nén vàng lão bỏ ra mua cái tủ đó đâu có tiếc tay. Lão thở hồng học khó khăn lắm cũng chẳng thể mở tủ. Lão déo tên của thằng dần theo bản năng bằng chất giọng của kẻ cả trịch thượng. Dần, mày mở trong cái tủ. Thằng dần nãy giờ vẫn còn đứng đó mặt cuối gặm không đáp lời. Lão quách gọi ba bốn lần mà nó vẫn đứng im như tượng. Lão bực mình với cây ba toan định bụng quay lại quật cho nó một trận, vì cái thứ người ở liếu lão chủ gọi không đáp. Tức thì thằng dần ngẩn đầu lên. Ngay lập tức lão quách á khẩu ngồi thụp xuống, miệng há lớn hai mắt lạc thần. Đứng trước mặt của lão vẫn là thằng dần người ở, nhưng hai mắt của nó đỏ rực, mồm chảy ra thứ nước rãi đèn xỉ. Thằng tần từ từ nhờ hàm răng cái giải cái ngắn, lờm chờ mà nhọn hoắt. Hai bàn tay khô đét dính đầy buồn đất dơ lên từ từ tiến về phía của lão. Trong miệng của nó khùng khục lên thứ âm thanh quái dị và lạnh lẽo. Ông ba ơi! Về với mẹ con em ông Bá ơi! Lão quách ú ớ rồi tràng tỉnh, cảm thấy bên má của mình đau sát. Lão ú ớ nhìn quanh quất căn nhà nơi còn mờ chiều ánh tà. Hai hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mộng mị Bên cạnh giường thằng Dần đang ngồi thu lưu với mấy đứa nữa. Lão bá run dậy hỏi. Chú mày, tao đang ở đâu đây? Thắng thích chủ của mình tỉnh lại, thằng Dần ngây ngốc hỏi. Cô đang ở nhà mình chứ ở đâu à? Cô bá làm gì mà lăn đồng răng ngất vậy? Con tưởng cụ bị trúng gió cho nên con hỏ mấy đứa bế cụ lên giường. Cớm mà sao lại nói mê sảng thế? Con phải vào mấy cái cậu mới tỉnh lại đấy. Lão bá bất giác đưa tay liền xòa má, ánh mắt thất thần nhìn ra khoảng không gian tranh tối tranh sáng. Sau khi xài đám gia nhân thắp hết đèn đuốc, lão xài thẳng dần ngủ lại buồn luôn cho yên tâm, cuộc hẹn tổ tôm lão cũng đành bỏ dở Bình minh ló dạng sau ngọn tre, tiếng người gọi nhau đi làm đồng rộn rã, mang lại cho vùng quê thêm phần sinh khí. Lão quách ngồi ở cây sập trong đầu của lão hỗn loạn bao nhiêu thứ mà chính lão đã hổ nghi nhận ra. Thằng dần lúc này mít từ dưới nhà bước lên. Thế lão bá ngồi thù lù ở đó thì bèn hút hoảng nói. Ờ, cụ bá đã, đã ra đây ngồi ạ? Con tưởng là con mình con dậy sớm đi chứ. Mà sao đèn đút cụ bá không tắt đi để cả đêm thế này tốn lắm của ạ? Lão quách không thèm nhìn thằng người ở. Ánh nắng nhạt dần của tiết trời tháng 10 dọi vào sân gạch. Đủ làm cho lão tỉnh táo ra vầy phần. Mấy hôm nay lão thấy trong người bất an lắm. Cho đến chiều qua lúc con mực cứ nhằm góc cổng mà sủa. Rồi thằng dần tự dưng biến thành quỷ trong giấc mơ. Làm cho lão mơ hồ nhận ra điều gì đó. Đang và sẽ tiếp tục tìm đến. Uống vội một ngụm trà nóng thằng dần mới pha. Lão với lấy cây ba rồi bảo. Mày theo tao ra chợ một chuyến. Ờ đi luôn hay thế nào hả cũ, Đi ngay bây giờ. Thằng dần nhanh tay với lấy ô xỏ thêm đôi guốc rồi lật đật theo cùng chủ. Tiết trời tháng 10 mà chưa có một chút gió lạnh. Không khí có điều oi bức như là tháng 5, tháng 6. Lão bá hồ quách mặc độc một chiếc áo cánh mà vẫn thấy nóng rất trong người. Cần mưa vẫn còn nằm ở ngoài. Con mừng vẫn còn nằm ở gần cầm. Chỗ đó lão đã cất chiêng cho nó một cái chuồng khá rộng. Lão quách đảo qua đó đang vuốt ve con chó, phần vì thói quen trước lúc ra khỏi nhà, phần vì lão cảm thấy an tâm hơn trong những ngày nay khi gần đó. Con mừng vẫn không biết là lão đang tới, nó đang say sưa hụt đầu chơi đùa, lão liền cất tiếng. Mực, con ở nhà nha, cổ đi một lát rồi về với con. Chưa kịp nói dứt câu thì lão khựng lại, miệng á khẩu vì đập vào mắt của lão. Cái thứ mà con mực đang gặp ở trong mồm không phải là thứ gì xa lạ mà chính là mảnh vỡ của cái nắp quan tài kẻ nào đó mang đến vất đà cổng lão nhà dạo nọ Lão quách thích kinh đứng chôn chân tại chỗ mồm ú ớ nói không thành lời. Bất trần có một bàn tay gân guốc nắm tay của lão làm cho lão kinh hãi rú lên ngã phịch xuống đất. Thằng dần hoàng hồn bỏ luôn cái ô đang cắp nách mà lao lại đỡ lấy lão miệng liên hồi Cụ ơi! Cụ sao thế này? Cụ trúng gió phải không ạ? Con gọi mấy lần mà cụ không có trả lời. Con đưa cụ vào trong nhà bóp dầu nhé Do mấy mùa này không đùa được đâu. Lão quách quay sang nhịt thằng dần rồi lắp bắp. Mày, mày, mày xem con mừng nó đang ngậm cái gì đó. Tao, tao nhìn không ra. Thằng dần vâng giả theo lời của lão tiến lại trùng chó. Đoạn nó quay sang rồi hỏi. Đoạn nó quay lại rồi hỏi. cô bảo cái gì ạ? Con chó đang nằm ngủ chứ có gì đâu. Cụ thấy cái gì? Hay là cụ nhìn gà hóa quốc? Lão dẻ dặn bước tới xăm soi thì quả nhiên trong chuồng con mực đang thu mình ngủ ngon lành. Lão quách rửa mắt mấy lần vẫn vậy. Lão thất thần nhìn con chó mấy giây rồi quay sang bỏ thẳng dần. Thôi, đi nhanh đi không trễ. Ngay lúc này lão quách cũng chỉ muốn đi đâu đó đổi không khí hơn là ngồi ở đây giữa bao nhiêu thứ mị hoặc. Hai chù tớ bước đến chợ lúc đầu tầm giờ thìn ghé vào quán nước chè lão đưa cho thằng dần một mẫu giấy, trong đó ghi rõ từng loại. Thằng dần nhanh nhào hỏi, chu sa, gạo, nếp, cỗ dâu, gà trống, ở mua nhiều thế hả cổ, ở nhà không đồ dùng hay sao? Lão không nói, chỉ xua tay kêu nó đi nhanh không trễ. Vốn dĩ là một kẻ mê tín là cũng biết có thờ có thiêng, có kiêng, có lành. Hơn nữa, những thứ uế tạp vì rất sợ gạo, nếp, chu sa và gà trống, Cho nên lão tính mua thêm để phòng bất chắc Thằng dần vừa đi khỏi Lão ngồi nhấp một ngụm trà Chẳng có một người ăn xin Quần áo bẩn thiểu tiến về phía của lão Người này chia tay ra mà nói Ông ơi Làm ơn làm phước Cho con xin miếng cơm Con đói quá là quái ghét nhất là bị đám ăn xin làm phiền Lão chẳng thèm quay lại Rồi táp bằng giọng nạt nộ Xéo màu để cái ngữ bẩn thiểu nhà mày Xéo mà không đạp chết bỏ bây giờ Ngài xin dường như đói quá cho nên tiếp tục cất giọng ỉ ôi. Con xin ông, con lại ông. Ông làm ơn làm phước bố thí cho con mấy đồng. Con chữa 9 tháng rồi con đói lắm ông ơi. Lào quách bực mình quay đầu lại tính dậy cho Đức ăn xin hỗn hợp buộc bài học. Nhưng chỉ một giây, lão kinh hãi rú đên rồi bất tỉnh nhân sự. Cái ăn xin đứng sau lưng lão giờ này chẳng phải ai xa lạ mà chính là con hoài. Khi bộng trừa vượt mặt đang dỉ ra đống nước dịch vàng vọt, lửa ít thẻ ra tím thâm, trên cổ còn lùng lặng, sợi dây thừng to bản. Lão Quách chẳng thể nào ngủ nổi. Đêm nay là lần đầu tiên không có thằng dần ở bên cạnh. về sau khi dìu lão từ chợ về nhà, nó đã mau mãi chạy đến chợ huyện tìm mụ chân để thông báo tình hình lão đổ bệnh. Có lẽ công việc trên đó bận mãi cho nên ngóng mãi chưa thích mụ về. Lúc ấy là vào tầm đầu giờ xỉu, lão quách nằm một mình trong căn nhà vắng và tích trống vắng lạ thường. Lão lật úp người úp mặt trên gối rồi lại chờ người nằm nghiêng ngó qua cửa sổ. Lão đang chẳng chọc nhớ lại vài thứ về cuộc nói chuyện với lão thầy bùa chiều nay thì bỗng nhiên những âm thanh bình bịch như là tiếng chân người nện sau hông nhà làm cho lão giật mình. Giờ này đã quá nửa khuya Làm gì còn đứa gia nhân nào mỏ ra sau nhà? Lạc Quách Đình Thần lắng tay nghe đoạn kết tiếng hỏi. Cái đứa nào làm gì ngoài đây đây? Đáp lại lời của lão chỉ là những âm thanh xe sắt của từng cơn gió ập vào cửa sổ. Không gian giặt một màu nhờ nhợ vì ánh trăng vừa khuất sau mấy tảng mây đen. Lạc Quách Đình Thần mấy giây rồi lầm bẩm Quay lạ, rõ ràng mình vừa nghe thấy tiếng chân người. Tại sao lại gọi không có đứa nào lên tiếng ngay lần mình nghe nhầm? Lão chắc mầm bản thân tự huyễn hoặc chứ giờ này làm gì có ai mỏ ra sâu nhà. Chưa kịp hoàn hồn thì lão nghe văng vẳng đâu đây có tiếng trẻ con khóc. Cái giọng điều âm vang thoát tục đến lạ, làm cho lão dùng mình nổi hết cả gai ốc. Thành ấm đó cứ xoáy vào óc lão, rõ muồn một, một như có một sức mạnh vô hình bắt lão phải nghe. Bất thỉnh lệnh một cơn gió mạnh thổi ảo tới, đưa làn hơi lạnh buốt sọc thẳng vào làm hai cánh cửa sổ mở tung và ngọn đèn bên giường phụt tắt. Mùa này làm gì có gió rét như là đêm nay, đã dùng mình ngạc nhiên kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không làm đủ ấm. Toàn thân của lão ru lên bẩn bật, cánh cửa sổ lại bật tung ra nghe đánh rầm một tiếng trói ốc. Lão quách té ngửa co do trong một góc, Một hồi lâu lắm lão mới ngóc đầu toan dậy Đưa tay khép lại Thì lão chợt kêu thét lên Về giữa ánh trăng mờ của vầng trăng Lão thấy rõ có một người thất cổ Đang trao lùng lẳng trên cành cây cái xác vẫn còn đong đưa nhẹ nhẹ Từ cổ họng phát ra một tràng cười the thế Hai hùng nhất là lão nhận ra đó là sắc của đàn bà Quần bà ba áo vải màu đậm Bộng trừ vượt mặt giống nghệt con hoài đêm hôm đó Lão dãy đạp vùng vẫy tụt xuống giường, vừa đi vừa giật lùi ra ngoài cửa. Sưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc đang bạt đi vì gió, lão ú ớ kêu thét lên rồi gục xuống. Đập vào mắt của lão lời hình ảnh cực kỳ ma quái. Thân ảnh thất cổ đó đang vặn vẹo không ngừng, rồi từ sự dây thừng đứa làm đôi. Bất tình lình thân ảnh đó bám chặt đến không cửa sổ, làn ra trắng bệnh như là xác chết trôi lâu ngày. Hai mắt đỏ lòm đang điên cuồng nhìn lão trừng trừng. Dưới chút ánh sáng lè lói cuối cùng rồi phụt thất, lão kinh hãi rú lên vì nhận ra bóng ma bên cửa sổ, chính là mẹ con con hoài. Lão trần ngược mắt rồi kêu thét lên, đạp cười chạy vào bếp, rồi vỡ lấy cái sẻng cán dài và cái túi vải nặng trịch. Lão nghiến răng chèo chèo mặt tái nhợt bỏ chạy thục mạng, nhắm hướng nghĩ địa cuối làng Cơn mưa lớn đổ xuống giống như vườn nặng hạt hơn Và gió cũng rít lên đầy giận dữ Biến mặt đất thành buồn dính chặt và lưỡi sàng Nhưng mày là huyệt mộ chôn sắc con hoài là bộ đất thấp Cho nên chỉ khoảng một tuần ngang Lão đã chạm được tiên nắp hòm Lão hồi hồm cào lớp đất phổ lên trên quan tài Rồi quăng cái sàng lên đống đất mới đào Lời của lão thầy phù thủy vang lên bên tai Như là phao cứu sinh cuối cùng Đèm lá bùa này ghim vào xác của đó, tức khắc hồn ma sẽ bị chấn niệm. Lão mở túi vải lôi ra cây xà beng khác. Lão thọc xà beng dính đầy bùn đất và nắp hòm và cậy mạnh. Và cây đinh bọc lên kêu lên răng rắc. Tiếng những cây đinh bật khỏi nắp quan tài nghe rõ một một, mặc dù mưa vẫn còn nặng hạt. Trong khoảnh khắc nắp quan tài tung ra, lão căng mắt nhìn vào bên trong. Giữa cái không gian nhấp nhúa tiếng vùù vù của mưa gió một tia chớp chói lòa trên bầu trời soi rõ cái quan tài bằng gỗ rổi mục nát trong quan tài không phần là một mà là hai cây xác một lớn một nhỏ đã giữ nát trư xương lão giận mình kinh hạh hét lên một tiếng rồi đủi lại rồi bất chợt lão cười hình nghịch không người cúi xuống nước mưa trên mặt chảy thành rầm lão run dày móc lá bùa và ghim chặt lên hộp sọ của con hoài Đoạn mau mải, lấp huyệt mộ lại. Mưa vẫn còn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi vì vụ ở bên tai và sớm chớp lập lòe như giận dữ. Thân ảnh của lão ướt đẫm như chuột lột. Lão ngồi bề trên nền đất mà cười khủng khủng Lão quá đội vui sướng đến mức không nhận ra. Ông lãng đã đứng lù lù sau lưng, hai hàm răng nghiến ken két khuôn mặt bệnh ra đỏ gây. Lúc thành mã tấu to bản trên tay của ông cắm súng đầu của lão bá hộ quách bổ xuống, thì tầng không phát ra một tiếng xét đến đỉnh tài nhức ốc. Một giây trước khi bị bửa đôi đầu, thoảng trong không gian nơi đầu nghị địa vọng ra từng âm thanh trầm độc, xé toạc tiếng gió mưa đang vần vũ trên cao và xoáy vào óc của lão quách rõ bồn một. Ông bá ơi, vì hầu mẹ con em...